Hỏa Gia Vương lao tới nhìn thấy tiểu giác liền sững sốt nhưng nó vẫn không dừng lại. Nó gần như coi tiểu giác là con người. Mà con người thì từ sau khi bị thương nặng, nó cứ thấy là giết. Có điều, trong mấy năm qua vẫn chưa gặp vì vậy mà bây giờ nhìn thấy lôi cương và tiểu giác lập tức khơi dậy cơn tức và lòng hận thù của Hỏa Gia Vương. Nó định trút hết lên cả lôi cương và tiểu giác. Tiểu giác liếc mắt nhìn lôi cương đang ngồi xếp bằng trầm ngâm một chút xem có nên ra tay hay không. Đột nhiên tiểu giác quay hẳn về phía lôi cương trong mắt xuất hiện một sự vui mừng. Một làng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của lôi cương bột phát chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ đặt giữa không gian chân hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 473 đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 473 đột phá. Nhóm dịch me trai em. Hỏa giao vương đang gầm thét lao tới đột nhiên dừng lại. Hơn 1.000 con hỏa giao đang bám theo sau cũng vội vàng làm theo. Sự hung hãn của chúng lúc này ẩn chưa một chút gì đó rung động. Ngay cả hỏa gia vương cũng mở to đôi mắt yêu dị của nó nhìn lôi cương đang ngồi xếp bằng cách đó cả trăm trượng. Vốn lôi cương chỉ cao chừng một trượng thì lúc này thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Nhìn lôi cương đang ngồi lúc này chẳng khác gì một người khổng lồ, phải gọi là một ngọn núi lớn thì đúng hơn. Mặc dù hắn đang ngồi nhưng cũng cao tới trường trăm trượng, lơ lưỡng trong không trung. Nhìn từ xa cứ tưởng một ngọn núi di động. Điều càng khiến cho hỏa gia vương hoảng sợ đó là nó cảm nhận được vô số linh khí thuộc tính hỏa tiết lũy trong không gian chân hỏa bao nhiêu năm không ngờ trong nháy mắt biết mất. Toàn bộ chui hết vào trong cơ thể người khổng lồ trước mặt. Hơn nữa. Hơi thở của người đó càng làm cho hỏa gia vương cảm thấy nguy hiểm Trên bầu trời không hề có lấy một đám mây lửa Hoàn toàn trong vắt Cả không gian như ngưng động Những cơn gió biến mất Có thể nói làng khí thế đó dường như có thể hủy thiên diệt địa Tiểu giác nắm chặt hai tay trán nổi gân xanh mà nhìn lôi cương chầm chầm Nó thầm lẫm bẩm Phụ thân Cuối cùng thì cũng làm cho ta cảm thấy có chút uy hiếp Sau khi hấp thu hỗn hỏa châu Hỗn thổ châu Thực lực của tiểu giác vẫn là một dấu hỏi Không có người nào có thể làm cho nó bộc lộ thực lực thực sự Hỗn hỏa châu Hỗn thổ châu vốn không thuộc về bảy giới Nên có thể nói lực lượng của tiểu giác là tới từ hỗn độn. Không gian hoàn toàn yên tĩnh Mấy ngàn con hỏa giao khổng lồ chỉ nhìn chằm chằm người khổng lồ trước mặt, ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ. Nếu như không có Hỏa giao Vương thì đám hỏa giao chỉ sợ đã hoảng hốt bỏ chạy. Cho dù như vậy thì đám hỏa giao ở phía sau cũng từ từ lùi lại. Còn hơn 10 vạn con kiến lửa đang nằm trên mặt đất thì run rẩy, không hề có một chút phản kháng. Nếu như là trước kia Chỉ sợ đàn kiến lửa đã lao tới đám hỏa giao. Có điều bây giờ chúng chỉ biết nằm run rẩy. Trong lúc hỏa giao vương đang tính toán mình đối mặt với lôi cương có phần thắng nào hay không thì đột nhiên phát hiện con người cao trăm trượng trước mặt chợt tản ra từng đám lửa dày đặc. Những quần lửa đó như có linh tính tập trung sau lưng người khổng lồ khiến cho không trung nhuộm một màu lửa đỏ. Nhìn xuyên qua ngọn lửa không ngờ lại có một bóng người với khí thế kinh khủng Lúc này Lôi cương đang nhỏ cờ trong bụng Sử dụng hỏa hoàng hấp thu năng lượng kiến lửa vương rồi chuyển hóa khiến cho hắn thành công đột phát từ tầm thứ ba tới tầm thứ tư Cuối cùng lôi cương cũng hiểu được sự hồn mạnh của nó Vì sao mà lúc trước Sư Tôn Thái Huyền nói rằng khi mình chưa đạt tới tầm thứ tư thì không được để lộ bản thân đang tu luyện ngũ hành thể tu? Bởi vì khi đạt tới tầm thứ tư thì bản thân có thực lực tranh đấu được với trời. Lôi cương thực sự cảm thán trước thiên phú kinh người của Thái Huyền khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Sư tôn của hắn có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng mà sáng tạo ra pháp quyết mạnh như vậy. Sau khi đạt tới phần thứ tư, lôi cương hiểu về ngũ hành thể tu giống như trẻ tre. Nếu như đoán không nhầm thì ngũ hành thể tu lợi dụng thân thể con người để sản sinh ra lực lượng. Trong thân thể mỗi người cũng có ngũ hành, nhưng hầu như bị mọi người lãng quên. Cũng chẳng có nhiều người đi nghiên cứu ngũ hành trong thân thể. Còn Thái Huyền lại là một trong số ít những người nghiên cứu về nó. Thông qua tóm lược về phần 4 của ngũ hành thể tu. Lôi lôi cương đoán sư tôn Thái Huyền trước khi tu luyện có trình độ y thuật cực cao. Y thuật ở trong thế tục nơi nào cũng có những trong giới tu luyện thì lại không hề có. Nguyên nhân là vì người tu luyện không cần ăn uống. Chẳng cần thực phẩm vẫn có thể sống nên không bị vướng vào sinh lão bệnh tử như người bình thường. Vì vậy mà y thuật không có trong giới tu luyện. Còn người có được trình độ y thuật thực sự thì tất nhiên hiểu được ngũ hành bên trong thân thể. Phổi thuộc kim, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tim thuộc hỏa, lá lách thuộc thổ. Đây là những gì nói trong phần 4 của Ngũ Hành Thể Tu. Do Lôi Cương không biết về y thuật nên cũng không hiểu tại sao như vậy. Nhưng Lôi Cương tin vào điều đó. Sự tin tưởng đối với Thái Huyền được thể hiện bằng họa hoàng đang ngồi xếp bằng trong trái tim. Đồng thời lúc này, Lôi Cương phát hiện ra rằng trong đan điền của mình còn có một hạt châu màu tím to bằng cái đầu. Còn đứa bé màu vàng đất trong đen điền thì lại xoay quanh lá lách của hắn Linh khí thuộc tính thổ cuồn cuộn từ đó tản ra Hạt châu màu nâu cùng với cây sinh mệnh lúc này lại lơ lửng bên trong gan tản ra sức sống bừng bừng Cả ba hệ khiến cho lôi cương có một sự thay đổi lông trời lỡ đất Mỗi một bộ phận cơ thể cùng với kinh mạch đều nhanh chóng bành trướng Sự bành trướng đó không phải là không có nguyên Hana mà là do trong cơ thể tụ tập lực lượng tràn ngập trong mỗi bộ phận cùng với kinh mạch nên mới tạo ra như vậy. Lúc này, Lôi Cương tin rằng ngay cả một ngọn núi cao ngàn trượng hắn cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh nát. Bên trong thân thể tràn ngập lực lượng khiến cho làn da màu đồng của Lôi Cương cũng có sự thay đổi. Toàn thân hắn đỏ như lửa nhưng bên trong lại có màu vàng đất, màu nâu, màu tím lưu động hết sức quái dị. Quan sát thân thể một cách cẩn thận. Lôi cương phát hiện ra lực lượng của bản thân không phải là mượn dùng từ trời đất mà là của thân thể hắn. Lực lượng cuồn cuộn từ trong thân thể tản ra bên ngoài khiến cho lôi cương cảm thấy khiếp sợ. Như thế này. Nếu như hắn lĩnh ngộ được bảy hệ thì thân thể mình chẳng phải đã biến thành hỗn độn hay sao? Lôi cương càng nghĩ càng cảm thấy như mở cờ trong bụng Nhưng chưa được bao lâu Lôi cương hiểu được nếu muốn thân thể mình tương đương với hỗn độn thì chưa nói tới việc không thể Mà cho dù lĩnh ngộ bảy hệ cũng đủ khiến cho lôi cương phải than thở Bản thân hắn có thể lĩnh ngộ được bốn hệ đã là có cơ duyên lắm rồi chứ đừng nghĩ tới việc đi lĩnh ngộ mấy hệ khác. Đặc biệt là hệ thần bí nhất cũng là mạnh nhất vô cơ bản khiến cho lôi cương không thể lĩnh ngộ. Sau khi nhìn tới phần tự thuật của ngũ hành thể tu, sự kiếp động trong lòng hắn từ từ biến mất mà chỉ biết cười khổ. Xem ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Căng cứ vào những gì tự thuật của Thái Huyền về phần 4, Lôi Cương biết suy nghĩ của mình đã đơn giản tới mức nào. Hóa ra lúc trước, Thái Huyền cũng kiếp động giống như Lôi Cương nhưng tới cuối cùng Thái Huyền mới phát hiện ra lực lượng cơ bản trong cơ thể mình quá yếu. Mặc dù thực lực vượt qua cao thủ cùng cấp vật rất nhiều nhưng muốn tăng tiến cũng là điều hết sức khó khăn. Nếu muốn làm cho lực lượng mạnh hơn lại càng khó như lên trời Nhưng Thái Huyền vẫn dốc hết sức nghiên cứu thân thể Cuối cùng lão nghiên cứu ra một thứ làm cho lực lượng cơ bản của thân thể mạnh hơn và đã thành công Đó là phân thân Dựa theo những gì Thái Huyền nghĩ thì muốn tăng lực lượng cơ bản của thân thể lại phải lĩnh ngộ được một hệ Cứ như vậy thì mỗi lần lại phải lĩnh ngộ tới mức cao nhất. Nhưng ngũ hành thể tu do Thái Huyền sáng tạo lại không phải là thứ mà người cũng đáng cấp có thể so sánh. Lão lợi dụng lục phủ ngũ tạng của mình rồi phân ra. Một lần nữa ngưng tụ thành mấy thân thể để tu luyện. Đó cũng chính là phân thân. Mà phân thân hoàn toàn khác biệt với người tu luyện. Thái huyền sáng tạo ra phân thân là do chính thân thể của mình tách ra. Có thể nói mỗi một cái phân thân đều tương đương với bản tôn, có chung dòng máu với bản tôn, và cũng có thể dung nhập vào trong bản tôn. Nhưng nếu phân lục phủ ngũ tạng ra cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy. Thái Huyền phát hiện ra sau khi bản thân phân lục phủ ngũ tan thì lực lượng nguyên sinh cũng dừng lại. Mà đây cũng là điểm trí mạng của phân thân tu luyện ngũ hành thể tu. Mà nếu phân ra không được thì cuối cùng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được hệ đó. Mà Thái Huyền chính là một ví dụ. Trong bốn bộ phận, Thái Huyền đã làm một việc sai lầm khiến cho cả đời hối hận. Lúc trước, Thái Huyền tách phổi ra đang định ngưng tụ phân thân nhưng lại làm cho phổi bị chết. Do đó cả đời Thái Huyền không thể lĩnh ngộ được hệ kim bởi vì trong cơ thể lão đã không còn phổi. Ngũ hành thể tu đúng là một pháp quyết tu luyện thân thể cực đoan. Chỉ cần đi nhầm một bước là không thể quay lại. Sau lần đó, Thái Huyền vẫn tìm kiếm các cá. Thông qua vô số năm tìm hiểu, cuối cùng Thái Huyền phát hiện ra mỗi một bộ phận cũng giống như linh hồn của hệ đó. Nếu sử dụng linh hồn nguyên sinh thì tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì vậy mà Thái Huyền tìm gần ngàn năm trong thế giới ngũ hành. Ở mỗi một thế giới tìm kiếm tương ứng một ít linh hồn tương ứng. Chẳng hạn như Thái Huyền ở Biển Dung nham tìm kiếm được chỗ có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm sinh ra hỏa linh. Thành công ngưng tụ được phân thân hệ hỏa. Tất nhiên, Thái Huyền cũng có ý với chân hỏa chi nguyên nhưng thất bại quay về chỉ lấy được hỏa linh bình thường mà thôi. Xem đến đấy, đối với Thái Huyền, lôi cương chỉ có một từ sùng kính mà diễn tả. Tư chức của Thái Huyền có lẽ là thiên tài cao ngút trời. Chỉ cần vài từ ngắn ngủi, Lôi Cương đã hiểu được sự gian khổ trong đó. Vì vậy mà lòng tôn kính đối với Thái Huyền càng tăng lên. Tiếp tục xem phần 4, Lôi Cương từ từ trở nên nghiêm túc. Thái Huyền là người sáng tạo ra ngũ hành thể tu không ngờ lại chỉ mới đạt tới phần cuối của phần 4. Còn phần thứ năm chỉ là sự suy đoán của người và giả thiết cũng chưa tự mình chứng thực. Điều đó khiến cho hơi thở của lôi cương từ từ trở nên dồn dập. Như thế này tu luyện ngũ hành thể tu tới phần thứ năm sẽ như thế nào cũng không có ai biết. Sắc mặt lôi cương thay đổi liên tục cuối cùng chỉ biết thở dài. Cho dù thế nào thì bản thân hắn có thể tu luyện ngũ hành thể tu cũng đã là cơ duyên của bản thân. Nếu như không có sư tôn thì có lẽ bản thân bây giờ đã là một đống xương trắng. Nghĩ tới đây, lôi cương liền mở mắt ra. Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ tâm trạng của hỏa gia vương cũng thay đổi thất thường. Có mấy lần nó định bỏ đi nhưng nghĩ tới một ngàn con hỏa giao ở sau lưng. Hỏa gia vương đành cắn răng cố gắng. Nhưng có một thứ khí thế liên tục oanh kiếp khiến cho hỏa gia vương thầm kêu khổ. Khi lôi cương mở mắt, đồng tử trong mắt hỏa gia vương chợt co lại, giật mình nhìn hai mắt với bốn màu quái dị. Hỏa gia vương chỉ nhìn được một chút đành phải cúi đầu. Nếu không, có lẽ thú đen của hỏa gia vương đã bị đánh nát. Lúc này từ lôi cương tản ra hơi thở khiến cho hỏa giao vương và đám hỏa giao kinh hồn tán đảm. Lôi cương nhìn thân thể khổng lồ của hỏa giao mà đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Nếu biến con hỏa giao thành phân thân thì không biết thế nào. Mà trong cơ thể của hắn có chân hỏa chi nguyên chắc là không có vấn đề gì cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 474 phân thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 474 phân thân. Nhóm dịch me trai em. Tiểu giác chấp hai tay sau lưng, nhìn vóc dáng cao lớn của lôi cương đang tạo cho nó một chút nguy hiểm mà vui sướng. Nó vì sự hùng mạnh của lôi cương mà vui vẻ. Trong khoảng thời gian gần đây, tiểu giác cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của lôi cương. Cũng không nghĩ lúc hắn gặp nguy hiểm thì xuất thủ. Mặc dù kinh nghiệm của tiểu giác không thể nhiều bằng lôi cương nhưng nó tiếp nhận sự kế thừa. Vì vậy mà cũng hiểu được chỉ có trong nguy hiểm mới làm cho con người ta mạnh lên. Khiến cho tấm lòng theo đuổi thực lực của người ta càng thêm vững chắc. Tiểu giác và lôi cương có chung dòng máu nên nó muốn để hắn mạnh lên. Chỉ cần lôi cương nói một câu, tiểu giác chẳng hề do dự đưa hỗn thổ châu, hỗn hỏa châu cho lôi cương. Ở trong lòng của tiểu giác, lôi cương có một vị trí đặc biệt. Mặc dù tiểu giác hiểu lôi cương không phải là phụ thân đẻ ra nó, nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng tới tình cảm của nó đối với lôi cương. Mắt nhìn lôi cương tiểu giác đột nhiên lẩm bẩm nói Chỉ chờ lúc phụ thân mạnh lên có lẽ ta mới yên tâm đi hoàn thành sứ mệnh của mình Vào lúc này không ngờ âm thanh của tiểu giác có một chút gì đó già nu trong mắt ẩn chứa một thứ tình cảm rất sâu Sau khi tiếp nhận sự kế thừa mặc dù tiểu giác nhìn vẫn như trước kia có vẻ hết sức non nớt nhưng ở sâu bên trong nó có một chút gì đó như trải qua bao năm tháng. Không phải là lôi cương không nhận ra mà là vì lúc lôi cương ở cùng với nó tiểu giác chưa bao giờ nhắc tới việc đó. Lôi cương cũng không biết tới tâm trạng phức tạp của tiểu giác. Lúc này... Hắn đang suy nghĩ xem nếu lấy hỏa gia vương làm phân thân thứ nhất của mình phân thân hệ hỏa rồi lấy chân hỏa chi nguyên hay hỏa hoàng trong cơ thể. Cho trái tim rời ra nhét vào trong hỏa gia vương. Điều này khiến cho lôi cương lo lắng không biết mức độ nguy hiểm như thế nào. Nhưng hỏa hoàng làm cho người canh gác giới này chú ý mức độ hùng mạnh của người đó giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng Lôi Cương. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương thấy bản thân nếu phải đối mặt với người đó cũng không hề có chút chắc chắn. Cân nhắc một lúc, hắn quyết định mạo hiểm. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lôi Cương tỏ ra ánh sáng khiến cho hỏa gia vương khiếp sợ. Hỏa Gia Vương là tiên thú đỉnh phong nên có linh trí và suy nghĩ như con người. Lúc này, Hỏa Gia Vương làm sao mà không nhận ra trong mắt Lôi Cương có một tia sát khí? Lúc trước, vì ngại đám Hỏa giao sau lưng nên nó mới cố gắng, nhưng lúc này bị ánh mắt của Lôi Cương làm cho hỏng mất. Hỏa Gia Vương rống lên một tiếng rồi quay đầu nhanh chóng lao đi. Đám hỏa giao bi hề ác của lôi cương làm cho sợ hãi thấy vui của chúng chạy trốn nên cũng hốt hoảng chạy theo. Lôi cương đứng trong không trung, lạnh lùng nhìn hỏa gia vương đang càng lúc càng xa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước nhẹ. Thân hình chợt mờ đi. Sau khi xuất hiện đã tới lưng của hỏa gia vương. Tay phải như một tia chớp chọt về phía nó. Đám hỏa dao ở phía sau nhìn thấy lôi cương mà kinh hải vội vàng tách sang hai bên. Tiểu giác nhìn đám hỏa dao đang chạy trốn chật ngẫm đầu lên trời rồi gầm lên một tiếng. Khí tức của nó nhanh chóng tản ra chẳng khác nào một cơn đại hồng thủy khiến cho đám hỏa dao đang chạy trốn cảm nhận được uy áp đó liền rơi từ trên không trung xuống. Nằm rạc trên mặt đất mà run lẫy bẩy. Hơn 10 vạn con kiến lửa lại càng run rẩy hơn. Trong lúc nhất thời, bụi đất bay mù mịt. Cảm nhận được sự uy hiếp sau lưng, Hỏa Gia Vương gần như sử dụng hết tất cả vốn liếng. Nhưng hơi thở của Tiểu Giác tản ra khiến cho toàn thân Hỏa Gia Vương run rẩy. Nó không nhịn được quay đầu lại nhìn xem ai mà lại có được hơi thở như vậy, làm cho nó có cảm giác không thở nổi. Nhưng nó còn chưa kịp quay hẳn đầu lại Một cái bàn tay khổng lồ tự như một ngọn núi lớn đè xuống người nó Hơi thở của tiểu giác đối với tiên thú có tính áp chế tuyệt đối Hỏa gia vương cũng không ngoại lệ Vốn nó linh hoạt là vậy nhưng vào lúc này cũng hết sức chậm chạp Chỉ biết mở to mắt mà nhìn bàn tay khổng lồ đang chọc lấy mình Tay phải của lôi cương chộp lấy được hỏa gia vương. Chỉ trong nháy mắt một làng hơi thở hùng mạnh tựa như phong bà ập vào người nó. Thần hồn của hắn từ trong nơi hoàng cung bay ra, đang định dung nhập vào trong cơ thể hỏa gia vương hủy diệt thần hồn của nó. Nhưng đúng lúc này trong đầu lôi cương chật vang lên âm thanh của hỏa hoàng. Đừng có xóa bỏ thú đen của nó, cứ để sau này ta từ từ hấp thu đi. Thần hồn của lôi cương tạm dừng trên trán của hỏa gia vương. Nhìn nó đang sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lại quay về trong cơ thể. Lúc này, thần hồn của hắn do đột phá ngũ hành thể tu nên cao bằng một người trưởng thành. Tỏa ra ánh sáng bốn màu rực rỡ với những tia chết cuốn chung quanh cùng hơi thở khủng bố. Hỏa gia vương tuyệt vọng nhìn lôi cương. Nó cho dù thế nào cũng không ngờ được lại chọc vào một người mạnh như vậy. Mặc dù không biết người này có thực lực như thế nào nhưng hơi thở tản ra cũng khiến cho hỏa gia vương hết sức e ngại và sợ hãi. Cơ bản không có lấy một chút ý định phản kháng. Hai mắt hỏa gia vương chật mở to khi thấy một bóng người nhỏ bé từ nơi trái tim của người đó bay ra rồi lao về phía mình. Trong nháy mắt, hỏa gia vương phát hiện ra thú nguyên lực trong cơ thể mình bị hút đi. Hơn nữa, một cảm giác nóng rực xuất hiện khắp người hỏa gia vương khiến cho nó không còn chút sức lực. Nếu như lôi cương không nắm lấy nó thì có lẽ nó cũng không thể lơ lưỡng trong không trung được nữa. Rốt cuộc đây là cái gì? Vì sao mình đối mặt với nó lại giống như đối mặt với thiên thần? Hỏa hoàng lơ lưỡng trên trán của hỏa gia vương quay đầu nhìn lôi cương rồi nói. Phong ấm ta rồi nhốt ta vào trong cơ thể của nó. Ta đã cảm nhận được người canh gác giới đã tới gần rồi. Nếu như không đúng lúc chúng ta đều chết. Lôi cương gật đầu nói. Ngươi cứ trở lại trong trái tim của ta. Ta sẽ sử dụng ngũ hành thể tu biến con hỏa dao này trở thành phân thân thứ nhất của ta. Hỏa hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu lại bay vào trong cơ thể của lôi cương. Lôi Lôi Cương từ từ sử dụng ngũ hành thể tu khiến cho thân thể cao 200 triệu nhanh chóng thu nhỏ lại như trước kia. Có điều lúc này màu da của hắn lại thay đổi, trong sắc hồng còn có mấy loại hào quang khác. Lúc này, Lôi Cương đã thả lỏng tay nhưng uy áp của hắn vẫn khiến cho Hỏa Gia Vương không thể nhúc nhích. Vì để phòng ngừa Hỏa Gia Vương phản kháng, Lôi Cương quay đầu nhìn Tiểu Giác nói: Tiểu giác. Để ý nó giúp phụ thân không để cho nó phản kháng. Tiểu giác ở xa nở nụ cười rồi xuất hiện ngay trên trán của hỏa gia vương một cách hữu dị. Nó khoanh chân ngồi xuống rồi nói với lôi cương. Phụ thân cứ làm chuyện của mình đi. Nó sẽ không phản kháng. Nếu như lúc trước. áp của lôi cương giống như một ngọn núi đè lên người của hỏa gia vương thì bây giờ tiểu giác ngồi trên trán cũng không khiến cho nó không thể nhúc nhích, cho dù là tâm trạng hay thân thể đều run lẩy bẩy. hỏa gia vương tuyệt vọng nhìn tiểu giác đang lơ lửng trên trán, đến lúc này nó vẫn không hiểu được vì sao con người kia lại phát ra khí thế kinh khủng như vậy. Chẳng khác nào một vị vương giả. Tới lúc này, hỏa gia vương chẳng khác nào một con cáo trên thớt để mặc lôi cương muốn làm gì thì làm. Nhìn hỏa gia vương tuyệt vọng, lôi cương yên lòng, khoanh chân mà ngồi. Thần thức lại chui vào trong đầu cẩn thận đọc phần bốn của ngũ hành thể tu. Từ từ, lôi cương dựa theo phần thứ tư đó về luyện chế phân thân mà vận hành pháp quý. Hơn nữa, câu nói của hỏa hoàng khiến cho lôi cương không còn thời gian để mà suy nghĩ. Ngay lập tức bắt đầu luyện chế phân thân. Muốn tách lục phủ ngũ tạng từ trong cơ thể ra thì bước đầu tiên là thử thách nghị lực của lôi cương. Rõ ràng, lấy trái tim ra khỏi cơ thể thì cơn đau chẳng cần phải nói cũng biết. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Mồ hôi chảy đầy trên trán từ từ vận hành pháp quyết Thần hồn của hắn bao phủ lấy trái tim Sau khi hít một hơi thật sâu Cương khí và nội kền trong kinh mạch đều tập trung xung quanh trái tim Lôi cương lại hít một hơi nữa rồi Thần hồn giống như một lưỡi đau sắc bén cắt qua ngực của mình Không để cho cơn đau kịp xuất hiện Thần hồn bao phủ lấy trái tim mà lôi nó ra ngoài. Lôi cương quát một tiếng chói tai. Hỏa hoàng. Nhanh! Lôi cương còn chưa nói xong, một cơn đau tỏa ra toàn thân khiến cho hắn ngất xỉu. Tiểu giác thấy vậy kinh hải, đưa tay che ngực, đau lòng nhìn lôi cương ngất đi. Hỏa gia vương cũng vậy. Hành động của lôi cương khiến cho nó hết sức khó hiểu. Nhưng không để cho hỏa gia vương kịp nghỉ. Từ trái tim vừa mới tách ra khỏi thân thể của lôi cương đột nhiên vang lên một tiếng lông ngâm rồi một con tiểu lông to bằng cánh tay xuất hiện trên trái tim rồi sát nhập vào trong trán của hỏa gia vương. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hỏa gia vương hoảng hốt nhưng do hơi thở của tiểu giác khiến nó không thể nhúc nhích chỉ biết tuyệt vọng nhìn lôi cương. Từ từ trong sự hoảng sợ và không cam lòng, ánh mắt của hỏa gia vương tối dần giống như một ngọn đèn cạn dầu. Nhưng chưa được bao lâu, hai mắt của nó lại trở lên sáng ngời, ngọn lửa trong mắt sắp tắt lại bùng lên rực rỡ hơn trước. Hỏa gia vương không lúc này phải gọi nó là hỏa hoàng hay phân thân của lôi cương. Hỏa hoàng nhìn lôi cương với ánh mắt phức tạp rồi nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng không ngờ lại hóa thành một thân thể giống hệt với lôi cương. Hỏa hoàng nhìn lôi cương rồi ngồi xuống. Vào lúc này, hắn chỉ có thể khống chế được hỏa gia vương một lúc. Còn muốn sử dụng được thân thể này vẫn cần phải có thời gian. Lòng ngực bị phá vỡ của lôi cương chảy máu đầm đìa. Nhưng sau đó, nó chật tản ra ánh sáng màu nâu bao phủ khiến cho lồng ngực nhanh chóng khép lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 475 người thủ giới xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 475 người thủ giới xuất hiện. Nhóm dịch me trai em Một thứ lực lượng tràn ngập sức sống tản ra xung quanh. Lòng ngực của lôi cương nhanh chóng hồi phục. Có điều, nội thương của lôi cương cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Trái tim bị hút ra. Cũng may là lôi cương sử dụng pháp quyết do Thái Huyền để lại tập trung cương khí và nội trình tập trung tại vị trí trái tim. Nên khi trái tim bị rút ra. Nó ngưng tụ thanh một quả cầu năng lượng duy trì sự tuần hoàng của máu. Mỗi một người tu luyện cho dù tu vi có hùng mạnh đến mấy nhưng một khi trái tim ngưng đập thì cũng đồng nghĩa với việc người đó cũng chết. Nhưng lúc này, lôi cương sử dụng pháp quyết của Thái Huyền khiến cho cương khí và nội kình trong kinh mạch ngưng tụ lại thành một dạng nặng lượng có tác dụng giống như trái tim không biết có phải do dự kỳ tai và trình độ cực cao về y thuật của Thái Huyền hay không, hay do lôi cương may mắn mà khi trái tim bị dứt ra không ngờ nó lại có thể thay thế được tác dụng của trái tim. Chẳng qua lúc này, toàn bộ lực hệ hỏa ẩn chứa trong người của bản tôn biến mất. Đúng vào lúc hỏa hoàng chuyển sang hỏa gia vương liền bị chia liền. Lúc này. Lôi cương đang chìm trong hôn mê. Trái tim do năng lượng ngưng tụ cũng từ từ điều tiết rồi xuất hiện nhịp đập đồng nhất với trái tim thật của hắn. Tới lúc này, hỏa hoàng chính thức trở thành phân thân của lôi cương có nhịp đập trái tim hòa chung với nhau. Sắc mặt tiểu giác hết sức nặng nề nhìn lôi cương đang hôn mê và hỏa hoàng đang ngồi xếp bằng. Mặc dù nó không biết tại sao lôi cương lại làm như vậy nhưng nó vẫn tin hành động đó của hắn là có dụng ý. Lúc này tiểu giác nhìn đám kiến lửa và hỏa giao xung quanh với một sự uy nghiêm. Năm tháng trôi qua, trong nháy mắt đã được mười năm. Trong mười năm qua, tiểu giác không hề cử động. Còn đám hỏa dao và kiến lửa vẫn nằm bẹp trên mặt đất. Thân mình liên tục run rẫy nhưng không một con nào dám tự ý bỏ đi. Tiểu giác chẳng khác nào một vị vua đối với chúng. Còn Lôi Cương và Hỏa Hoàng cũng chưa bao giờ nhúc nhích Trong 10 năm qua, mặc dù chỉ nói là một cái nháy mắt, nhưng đối với Hỏa Hoàng lại vô cùng quan trọng. Trong 10 năm đó, Hỏa Hoàng khống chế thành công thú hùng của Hỏa Giao Vương. Thực sự biến nó trở thành bản thân, đồng thời cũng trở thành phân thân của lôi cương. Hỏa hoàng vốn được sinh ra vì lôi cương vì vậy mà trở thành phân thân của hắn. Nó không hề phản kháng mà ngược lại cảm thấy đó là chuyện được nhiên. Từ đó về sau, hỏa hoàng không còn là con rối mà là một thứ không phải người cũng chẳng phải thú Giữa nó và lôi cương có một sự liên hệ rất huyền ảo. Bất cứ lúc nào lôi cương cũng có thể liên hệ và khống chế được phân thân. Thái huyền sáng tạo ngũ hành thể tu, tách lục phủ ngũ tạng của mình chuyển hóa thành phân thân. Sáng tạo đó có thể khiến cho tất cả mọi người phải than thở. Sau này khi phân thân và bản tôn dung hợp với nhau Thực ra chính là hai người tổng hợp Thậm chí càng mạnh Phân thân càng nhiều thì thực lực lại càng cao Có thời gian để cho phân thân nâng cao thực lực của nó Cũng chính là nâng cao thực lực của bản thân Lúc trước Thái Huyền cũng do rất khó đột phá Nên mới phải mở ra con đường phân thân Lúc này Lôi cương đã tỉnh lại nhưng vẫn ngồi im quan sát tình trạng trong cơ thể mình. Hắn phát hiện nơi ngực trái của mình trái tim đã biến mất thay vào đó là một thể năng lượng giống như trái tim. Từ đó liên tục có cương khí và nội trình tản ra chui vào trong kinh mạch. Trái tim mất đi cũng không làm cho sức mạnh thân thể của lôi cương giảm đi. Có điều... Lôi cương nhanh chóng phát hiện ra một điều không ổn đó là bản thân không thể vận hành được lực hỏa long. Nghĩ đi nghĩ lại Lôi cương liền hiểu được bản thân mình đi theo con đường thể tu Hoàn toàn khác với cương tu giả và người tu đạo Lực lượng ngũ hành của hắn là lấy từ thân thể chứ không phải đi mượn Bây giờ trái tim đã mất cũng đồng nghĩa lực hỏa long bị tách ra Sau khi trầm tư suy nghĩ Lôi cương giạc mình Nếu như vậy thì sau này Khi làm cho mấy hệ một Thổ Lôi tách ra thì bản thân mình Không còn dựa vào lực lượng Của ngũ hành để đánh bại kẻ địch Mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể Mặc dù chưa thử Nhưng lôi cương nghĩ tới Sau khi bản tôn và phân thân Kết hợp cũng không hề lo lắng Hơn nữa Lực lượng thân thể của hắn lúc này cho dù là cường giả cương thánh đạo thành cũng không thể chịu nổi một đòn Nghĩ tới đây lôi cương mở mắt thì đồng thời cũng thấy nam tử đỏ như lửa trước mặt cũng mở mắt theo Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu lôi cương hỏa hoàng cũng gật đầu Lúc này Do hỏa hoàng đã trở thành phân thân của lôi cương Nên chỉ cần một suy nghĩ của phân thân hay bản tôn Cả hai đều có thể hiểu được Lúc này Suy nghĩ của hỏa hoàng đó là để cho lôi cương phong ấm hắn lại Mà biện pháp phong ấm đã khắc sâu vào trong đầu của lôi cương Mặc dù hắn không biết tại sao hỏa hoàng lại như vậy Nhưng lôi cương cũng không hề do dự Bởi vì Lôi cương đã cảm thấy một thứ nguy hiểm đang tới gần Lúc này, lôi cương đứng dậy tới trước mặt hỏa hoàng liên tục bắt các thủ quyết khó hiểu Trong miệng thì lẩm bẩm Từng gận sóng trong suốt từ môi của lôi cương tản ra Bao phủ lấy hỏa hoàng Hợp Lôi cương quát khẽ một tiếng Từ trong mắt hắn lón ra một tia sáng Nhưng gần sóng trong suốt đang bao phủ hỏa hoàng đột nhiên trở nên quay cuồng chẳng khác nào những con sóng giữ nhanh chóng biến thành màu đen rồi chui vào trong đầu hỏa hoàng. Sau khi ấm ký màu đen chui vào toàn bộ màu đỏ trên người hỏa hoàng tan đi cuối cùng hóa thành một màu đồng cổ. Mà lúc này bộ dạng của hỏa hoàng giống lôi cương lúc trước tới chín phần. Ánh mắt sáng ngời của gã sau khi phong ấm dung nhập liền trở nên ảm đạm. Lôi cương nhìn phân thân của mình trong lòng trở nên phức tạp. Vốn tu vi của hỏa hoàng đủ sánh với lôi cương nhưng lúc này sau khi bị phong ấm. Phân thân lại chẳng khác gì một người bình thường. Bản tôn lôi cương khoan chân ngồi xuống. Cùng lúc đó. Ánh mắt ảm đạm của phân thân lại đột nhiên sáng ngời. Nhìn bản tôn đang ngồi mà hơi nhếch miệng. Thầm than sự kỳ diệu của phân thân. Lúc này, phân thân quay sang nhìn tiểu giác rồi nói. Tiểu giác? Con có cách nào làm cho đám tiên thú này thần phục hay không? Lôi cương đã không chế được phân thân. Lúc này, Phân thân là lôi cương còn lôi cương là phân thân. Còn bản thân đã trở thành một thứ lúc nào cũng tự tu luyện thân thể. Cứ như vậy trong lúc lôi cương tự tư luyện phân thân thì không để cho tu vi của bản tôn bị dừng lại. Tiểu giác nhìn lôi cương rồi lại nhìn bản tôn của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn cho dù nó có sự thừa kế nhưng cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Tuy nhiên Tiểu Giác là người thông minh vì vậy mặc dù không hiểu được nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ nói. Phụ thân muốn thu phục bọn chúng hay sao? Lôi cương gật đầu. Hơn 10 vạn con kiến lửa. Mặc dù tu vi của chúng chỉ là cương đế, đạo đế nhưng với số lượng quá mức khổng lồ có thể một thứ trợ lực cho hắn. Nếu thả ra 10 vạn con kiến lửa này cho dù cường giả cương thánh, đạo thành cũng phải lui bước. Hơn nữa, nếu chăng nuôi đám tiên thú này làm cho tu vi của chúng nâng lên một bậc thì trong ngũ giới có thể dựa vào đám tiên thú này để hoàn hành mà không hề bị ngăn trở. Tiểu giác trầm ngâm một lúc rồi thét lên một tiếng. Từng làn hơi thở trong suốt từ cái sườn của nó tản ra như những gợn sóng tản về bốn phía. Khi chúng chạm vào đám kiến lửa và hỏa giao, thân mình chúng liền run rẩy. Trong mắt xuất hiện một sự không cam lòng và sợ hãi. Nhưng chỉ sau chừng 3 lần hô hấp, mỗi một con hỏa giao và kiến lửa lại tách ra một chút xương màu hồng. Tiểu giác duỗi tay phải Những làng sương từ trên trán những con kiến và hỏa giao nhanh chóng tràn vào trong tay của tiểu giác. Tiểu giác khép hai tay lại. Lớp sương đó lập tức ngưng tụ thành một vật to chừng ngón tay cái. Tản ra những làng hơi thở quỷ dị. Tiểu giác nhìn lôi cương rồi đưa hạt châu đó cho hắn. Phụ thân Đây là do thần hồn của chúng ngưng tụ lại mà thành. Sau khi hấp thu, sống hay chết phụ thân chỉ cần một suy nghĩ. Lôi cương gật đầu rồi đón lấy hạt châu sau đó nuốt vào miệng. Sau một lát, trong đầu lôi cương có rất nhiều điểm sáng. Hắn nhìn đám kiến lửa và hỏa dao. Dưới ánh mắt của lôi cương tất cả chúng đều ghe mình. Sau đó, lôi cương vung tay phải lên, u với lập tức mở ra. Đám kiến lửa và hỏa giao liền bay vào trong giới chỉ Sau khi thu dọn xong Lôi cương nhìn bản tôm một chút mà suy nghĩ Sau đó hắn nhìn sang tiểu giác rồi nói Chúng ta đi thôi Trong biển dung nham vô cùng vô tận tản ra những cơn sóng nhiệt Khiến cho người tu luyện bình thường không dám tới đây Ngày hôm đó, ở trung tâm của biển Dung Nham đột nhiên từ trong một cái khe tối đen có hai bóng người bay ra. Một gã thanh niên mặc áo trắng còn một gã lại mặc áo đen. Trên người thanh niên đó không hề có linh khí dao động chẳng khác gì một người bình thường. Có điều ánh mắt của người đó thì sáng ngời. Người thanh niên áo đen có thể lơ lửng được là do được người thanh niên áo trắng đỡ lấy. Dường như người thanh niên áo trắng chỉ cần lòng tay là người kia sẽ rơi xuống. Hai người này đúng là tiểu giác và lôi cương. Bản tôn của lôi cương vẫn ở lại không gian chân hỏa để tu luyện. Hành động lần này của lôi cương đều có mục đích. Sau khi nhìn xung quanh, lôi cương nhìn về phía bắc rồi thấp giọng nói Đi về phía bên này. Lôi cương không biết rằng sau khi bọn họ rời khỏi nửa canh giờ Một gã nam tử to béo xuất hiện bên cạnh cái khe đen thui trên dòng dòng nham Sau khi nhìn quanh ánh mắt gã nam tử chợt lón lên rồi chui vào bên trong Không gian chân hỏa Bản tung của lôi cương vẫn lơ lượng ở phía bắc của không gian Do hỗn hỏa châu bị tiểu giác lấy đi nên không gian chân hỏa vô cùng yên tĩnh. Ở phía xa, thi thoảng lại vang lên vài tiếng gầm non nước. Trong không gian chân hỏa, đám hỏa giao và kiến lửa là kẻ thống trị. Còn đám tiên thú khác đã bị chúng nuốt hết. Lúc trước, Kiến lửa vương và hỏa giao vương triệu tập khiến cho toàn bộ tiên thú trên cấp 8 trong không gian hóa thành vũ khí sắc bén của lôi cương. Bây giờ còn lại chỉ là đám hỏa giao và kiến lửa chưa trưởng thành. Lúc này trên đỉnh đầu bảng tung của lôi cương đột nhiên xuất hiện một nam tử béo tốt. Ánh mắt của nam tử đó lạnh lùng, mặt trắng như ngọt. Mái tóc dài không có gió vẫn phức phơ khiến cho người khác cảm nhận được một sự uy nghiêm Gã nam tử béo tốt nhìn bản tôm của lôi cương chầm chầm Rất lâu sau, gương mặt của gã nam tử mới hơi thay đổi, lẩm bẩm nói Không ngờ trong thất giới vẫn còn có cổ tu Không đúng Thân thể của kẻ này mặc dù có thể sánh với cô tu lúc trước nhưng tại sao lại có cảm giác quá dị Thôi Chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình Có điều tại sao trong không gian này ngoài trừ gã ra lại không còn người nào khác Chẳng lẽ chạy hay bị giết chết Nhưng nếu như bị giết chết thì bản mệnh châu phải nát Xem ra trong này chắc chắn có nguyên nhân Gã nam tử béo tốt nhìn lôi cương rồi lẩm bẩm nói Sau đó quan sát lôi cương một lúc mới từ từ biến mất Khi nam tử đó rời đi chừng một canh giờ Bản tôn của lôi cương chật mở mắt Trong ánh mắt tràn ngập một sự sợ hãi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 476 gặp lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 476 gặp lại Nhóm dịch me trai em Trong lòng bản tôn lúc này như có muôn vàng cơn sóng Vừa rồi gã nam tử béo tốt đứng trên đầu bảng tôn Mặc dù chỉ chừng một hơi thở nhưng cũng khiến cho bản tung suốt đời khó quên Đây cũng là lần đầu tiên Lôi Cương phải đối mặt với một hơi thở mạnh đến vậy. Đối diện với làng hơi thở đó, Lôi Cương chỉ cảm thấy người đó chỉ cần thổi một hơi cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Thứ ư áp phát ra từ người đó so với Minh Đế Thiết Kiếm Vương còn mạnh hơn tới cả ngàn lần. Lôi Cương thầm than sự hùng mạnh của người thủ giới, đồng thời toát mồ hôi qua lời của người thủ giới và hỏa hoàng lôi cương cũng đoán ra được đó chính là người thủ giới mà hỏa hoàng rất e ngại bản tung của hắn hít một hơi thật sâu thầm than hỗn độn quả là kỳ diệu có lẽ thất giới mới chỉ là một góc kẽ hỗn độn vẫn còn nhiều lắm những cường giả thần bí mà bản thân hắn chưa xứng để biết Chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể vén được bức màn tu luyện của hỗn độn. Nghĩ tới đây, Bản Tôn nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên quyết tâm. Cho dù như thế nào thì bản thân hắn cũng nhất định vượt qua khó khăn mà tiến lên. Tới một ngày nào đó sẽ sánh được ngang hàng với người thủ giới. Lúc này ý tưởng của Bản Tôn Lôi Cương có phần quá điên cuồng. Có điều nó làm cho hắn càng thêm phần quyết tâm tu luyện Sự xuất hiện của người thủ giới cùng với hơi thở hùng mạnh Khiến cho lôi cương càng thêm kiên định trên con đường của cường giả Ở bên rìa phía nam của biển Dung Nham Lúc này sát mặt của lôi cương trắng bệt Đồng tử gần như co lại nhỏ như một cây châm Không giấu được sự khiếp sợ Thân mình hắn run lẩy bẩy, bản tôn và phân thân có một sự liên kết. Tình cảm của bản tôn cũng truyền hết cho phân thân. Cảm nhận được sự run rẩy của Lôi, tiểu giác nghi hoặc quay đầu nhìn lại phía Lôi Cương mà nghi ngờ. Phụ thân làm sao vậy? Lôi Cương hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, thân thể hắn từ từ bình tĩnh lại. Rất lâu sau, Lôi cương mới nhìn tiểu giác mà hơi nhếch miệng lên cười nói Xem ra ta đúng là ớt ngồi đáy giếng. Cường giả trên thế gian nhiều lắm Không chỉ có cường giả trong thất giới Không để cho tiểu giác lên tiếng Lôi cương lại nói Hướng Bắc có một thành tụ hỏa, Chúng ta tới đó trước rồi ở lại Giải quyết cho xong một việc đi Tiểu giác gật đầu ôm lấy lôi cương rồi bay về phía bắc. Thành tụ hỏa. Trong một tiểu viện ở sâu trong vạn tượng các một thiếu nữ mặc một chiếc áo bằng tơ tầm màu trắng đang đứng. Sắc mặt của nàng có một chút lo lắng. Mặc dù dưới chân nàng đầy hoa thơm cỏ lại nhưng cũng không khiến cho nàng chú ý. Lôi cương. Cuối cùng thì ngươi ở đâu? U, tuyết muội muội không biết đi đâu. Ta đã sử dụng tất cả thực lực của vạn tượng các để tìm kiếm khắp cả dung luyện giới vẫn không thấy được nó. Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi định trách tội ta sao? Thiếu nữ nhếch môi khẽ lẩm bẩm, hai con mắt trong veo như làn nước mùa thu long lanh nước. Từ khi trong lòng có lôi cương, có ai ngờ được kiều nữ giống như mặt trời giữa trưa của vạn tượng các lại biến thành thế này. Tất cả đều không qua nổi một chữ tình. Rất lâu sau, chỉ sang thở dài, sắc mặt hết sức lo lắng, lẩm bẩm nói. Lão tổ tôm hỏa huyền của hỏa huyền tôm đang điên cuồng tìm kiếm người giết người của họ. Nếu như có một ngày... Lão thực sự biết là do ngươi gây ra Thì ngươi có thể chống nổi cơn giận của lão hay không? Ngươi có để ta giúp không? Trong mấy năm qua Chỉ sang ngoài trừ ái nấy về việc trận u tuyết ra Thì thứ mà nàng lo lắng nhất đó là Sau khi hỏa huyền trở về từ không gian chân hỏa Nhìn thấy hỏa huyền tôn biến thành một đống hoang tàn Thì đã nổi điên Trong mấy năm qua Người chết trong tay lão có thể tới cả ngàn cả vạn. Hỏa huyền một mình đi tìm người tiêu diệt hỏa huyền tôm. Chỉ sang. Ngoài tiểu viện đột nhiên vang lên một âm thanh sang sản rồi một bóng người xuất hiện ở trong sân, nhìn nàng một cách dịu dàng. Ẩn chứa sâu trong ánh mắt của kẻ đó là một sự nóng bỏng. Sắc mặt đầy tình cảm của Chỉ Sang biến mất quay đầu lại nhìn vạn họa nói Có chuyện gì? Cấp trên truyền tin đến nói ngươi về tổn bộ một chuyến Vạn họa nói một cách chậm rãi Chỉ Sang khẽ run người, ngẩng đầu lên không trung, hai mắt hơi nhắm lại Rất lâu sau, nàng mới nói Không có việc gì khác thì ngươi có thể đi Vạn hỏa thở dài cố tình nhìn chầm chầm vào gương mặt chỉ sang rồi mới lưu luyến rời đi Chỉ sang nhắm nghiền hai mắt đứng trong tiểu viện một cách cô đơn Chỉ sang Từ cái sân nhỏ lại vang lên một tiếng động Chỉ sang mở mắt ra khó chịu đang định nói gì đó thì giật mình vội vàng quay đầu lại Chị thấy trong sâu có một gã thanh niên mặc áo đen với làn da màu đồng cổ đang đứng ở đó. Khuôn mặt lạnh như băng của chị sang trong nháy mắt biến mất. Hai giọt nước mắt long lanh xuất hiện. Đồng thời nàng hé đôi môi thắm mà lẩm bẩm. Lôi cương! Lôi cương! Chị sang kêu lên một tiếng rồi hóa thành một cái bóng trắng, lao tới ôm chặt người thanh niên mặc áo đen. Lôi cương như bị xét đánh, để mặc cho chỉ sang ôm lấy. Hai làn da tiếp xúc với nhau khiến cho một cảm giác ấm áp từ trong cơ thể hai người bốc lên. Tim của lôi cương cũng chẳng chịu thua kém, đập thình thịt. Từ trước tới nay, lôi cương biết chỉ sang cũng hiểu tại sao chỉ sang lại tới dung luyện giới. Nhưng theo tu vi tăng lên, hắn biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì. Thứ kẻ địch không biết khiến cho lôi cương không thể thở nổi, khiến hắn không dám tiếp lấy một người. Lôi cương đang sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình chết mà không biết tại sao. Mặc dù hắn vẫn tỏ ra bình thản nhưng sâu trong thâm tâm, hắn luôn cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Ở thành phụng thiên kia, đôi nam nữ thần bí cùng với kẻ địch của sư Tôn Thái Huyền đều khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Lúc này, được chỉ sang ôm chặt, tâm trạng của lôi cương gần như bị đánh vỡ hoàn toàn. Giết người vô số, hai tay của lôi cương gần như nhuộm đỏ máu tư nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có sự dịu dàng. Lôi cương từ từ buông thả tâm trạng. Hắn muốn tiếp nhận chỉ sơn. Với chỉ sang, nếu nói lôi cương không có tình cảm là điều không đúng. Có điều, do bản thân bị áp lực trong một thời gian dài khiến cho lúc này hắn gần như bùng nổ. Hai tay lôi cương không tự chủ được ôm lấy vòng eo của chỉ sang áp má vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng một cách dịu dàng. Chính là hắn. Chính hắn xâm nhập vào vạn tượng cá. Một tiếng hô vang lên. Trước tiểu viện đột nhiên xuất hiện 5 người hùng hùng hổ hổ. Kẻ dẫn đầu chính là vạn hỏa. Sau khi rời khỏi tiểu viện vạn hỏa đang định xử lý chuyện của vạn tượng cát thì nghe thấy tiếng rống tức giận. Gã hỏi thăm thì biết rằng có người tự tiện xông vào vạn tượng cát. Ngay lập tức sát khí xuất hiện trong lòng vạn hỏa. Lúc này, vạn hỏa theo cánh tay chỉ của người đệ tử mà chợt run người ánh mắt ló lên lộ ra sự sợ hãi. Mặc dù thấy hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau Y có sự ghen tị cùng với không cam lòng Nhưng cũng không dám thể hiện Y nhìn hai người phía trước Rồi tát cho tên đệ tử đó một cái thật mạnh bốp Một tiếng động vang lên nhưng tiếng sấm xuông Tên đệ tử đó bị đánh văng lên vách tường của vạn tượng cắt Phun ra một ngụm máu mà nghe đi Kim đang trong cơ thể cũng bị phá nát Cho đến chết, gã cũng không hiểu tại sao các chủ lại đánh mình. Vạn hỏa lạnh lùng nhìn phía trước rồi nói. Ném thi thể của y ra ngoài cho chó ăn. Nói xong, gã liền xoay người rời đi. Ba người còn lại run rẩy, nhìn bóng người phía trước mà nghĩ tới điều gì đó. Sau đó, bọn họ thầm lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng. Cái tên này tại sao lại chọc phải người này chứ Tiếng hét to cùng với những tiếng động vang dội Khiến cho lôi cương và chỉ sang đều nghe thấy Vốn chỉ sang định đẩy lôi cương ra Nhưng hai tay của hắn cứ như hai gọng kìm ôm chặt lấy Khiến nàng không thể nhúc nhích Khuôn mặt của chỉ sang đỏ ửng giống hệt như một quả táo chính thật mê người Rất lâu sau Trong không gian yên tĩnh Lôi cương chỉ nghe thấy tiếng tim của chị Sang đập khiến cho hắn chỉ muốn dung nhập nàng vào trong lòng mình. Chàng! Trong mấy năm qua chàng đi đâu? Không biết do thẹn thùng hay sao mà âm thanh của chị Sang lý nhí vang lên bên tai lôi cương. Lôi cương dịu dàng nhìn sâu vào trong mắt của chị Sang rồi nói. Ta đi làm một việc. Đúng rồi. U! Tuyết đâu! Lôi cương không thấy bóng u Tuyết liền cảm thấy thắc mắc Thân thể mềm mại của chị sang khẽ run rẩy, Đẩy lôi cương ra Nét mặt đau khổ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn Rất lâu sau Nàng mới nói với giọng buồn bã U Tuyết muội muội không thấy đâu Lôi cương biến sắc thấp giọng nói Sao lại như thế Lúc này Chỉ sang liền kể hết mọi chuyện. Lôi cương nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục. Mặt cho thế nào lôi cương cũng không ngờ U tuyết lại vì việc giết người mà rời đi. Có điều, nghĩ tới tính của U tuyết, lôi cương chỉ biết cười khổ. Hắn nhìn chỉ sang rồi nói. Mùi sử dụng đệ tử của vạn tượng các đi tìm cũng không thấy. Chỉ sang gật đầu lo lắng nói. Huynh nghĩ xem U tuyết muội mũi có gặp chuyện gì không may hay không. Đã mười mấy năm rồi. Lôi cương chìm vào tuy nghĩ. Với tu vi và trận pháp hùng mạnh của U tuyết. Trừ khi là cường giả đạo thánh. Cương thánh. Người khiến cho trận U tuyết phải chịu thiệt ở dung luyện giới là không có. Ngay cả đệ tử của trận công thấy trận u tuyết cũng giống như gặp huyễn Có điều khiến cho lôi cương không thể yên tâm đó là tính tình của u tuyết Lòng người ở dung luyện giới hiểm ác cho dù nàng không đi gây sự với người khác thì cũng có thể bị người khác lượn Đến khi đó Lôi cương hít một hơi thật sâu nhìn chỉ sang đang lo lắng mà cười nói một cách dịu dàng Muội không phải lo, U Tuyết không sao đâu. Huynh không trách muội, muội không trông U Tuyết được tốt. Chỉ sang khẽ run người. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu. Với tính của U Tuyết một khi đã muốn chạy thì không ai giữ được. Mà việc này cũng không thể trách muội, tất cả là do ta. Sắc mặt chỉ sang như trúc đi được gánh nặng mà nở nụ cười Trong mấy năm qua Chỉ sang lo nhất là lôi cương sẽ trách nàng Tới lúc này Chỉ sang môi noi muội sẽ tiếp túc sử dụng đệ tử để tìm cô ấy Hơn nữa Huynh không nên đi lại nhiều hỏa huyền Lão Lão đang điên cuồng tìm kiếm huynh. Còn Huynh thì không phải là đối thủ của lão. muội sợ. Lôi cương cảm thấy ấm áp, vuốt ve gương mặt của chỉ sang mà cười nói. muội không phải lo lắng, Huynh không sao. Sâu trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Nếu hỏa huyền tìm đến thì bản tôn của chính hắn ra khỏi không gian chân hỏa có thể giết chết lão. Ở cách đó không xa, Một bóng người âm thầm nghe lén tất cả mọi chuyện Khi nghe thấy việc này Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia âm độc Rồi cười lạnh mà rời đi Nếu như là bản tôn của Lôi Cương Thì chắc chắn sẽ phát hiện Có điều lúc này Lôi Cương chỉ là một người bình thường Có thân thể mạnh mà thôi Nếu như lúc bình thường Chỉ sang cũng sẽ nhận ra Nhưng lúc này Nàng lại đang chìm vào trong cảm xúc bình thường của nhi nữ Cô, đơn trai Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 477 cương ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 477 cương ma Nhóm dịch me trai em Lôi cương và chỉ sang ngồi trên nóc tiểu viện Dính chặt lấy nhau cùng ngửa mặt lên nhìn sao trời Tâm trạng của hai người hết sức yên tĩnh Đối với người tu luyện mà nói đúng là khoảnh khắc đáng quý Ánh hào quang trước kia của chị Sang hoàn toàn biến mất Mà trở thành một thiếu nữ đang chìm đắm trong men say tình ái Nàng dựa vào ngực của lôi mà cảm nhận hơi ấm từ người hắn Tất cả những thương này chỉ Sang đã hy vọng lâu lắm Do quá lâu khiến cho chỉ sang hoảng hốt cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng. Một khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ lại thay đổi. Lôi cương ôm nhẹ hai bên hông của chỉ sang ánh mắt nồng nàng nhìn lên không trung. Tim của hắn đập nhanh nhưng cũng có một chút phức tạp. Tử vẫn là một người không bao giờ lôi cương có thể quên. Đó là người mà khi hắn vừa bước chân vào giới tu luyện đã yêu mến. Nếu như nói tử vận là người con gái quan trọng đối với lôi cương khi còn thơ dại thì chỉ sang là lại người có trọng lượng nặng nhất trong lòng lôi cương khi đã trưởng thành. Mặc dù thời gian hai người ở bên nhau không nhiều nhưng đều khắc sâu hình ảnh trong lòng đối phương. Yêu nhau không phải là ở cùng một chỗ với nhau. Yêu nhau là chờ đợi. Là bảo vệ nhau mới chứng minh được tình yêu thực sự Lúc trước Chỉ sang lo lắng Nhưng khi nhìn thấy lôi cương nàng như quên mất mình mà ôm chặt lấy hắn Khiến cho tâm trạng của lôi cương hoàn toàn thả lỏng Đón nhận tình cảm của chỉ sang Con người không phải là cỏ cây Nên đâu có thể vô tình Lôi cương cũng không phải là người vô tình Thậm chí còn là người trọng tình Tất cả những hành động và tình cảm của chỉ sang Lôi Cương đều nhìn thấy và ghi vào lòng Có điều Tất cả những chuyện nhân quả khiến cho Lôi Cương không dám yêu Không dám đón nhận vì hắn sợ bản thân lại bị tổn thương Đối với tình hình của tử vận lúc trước Theo thời gian qua đi Sự trải nghiệm nhiều lên Mặc dù khiến cho lôi cương vẫn không thể quên nàng nhưng cũng xóa đi nhiều sự ấu trĩ. Điều đó khiến cho lúc này, lôi cương không hiểu được lúc trước rốt cuộc là bản thân chấp nhận hay quá mức ngây thơ. Lại càng không hiểu được tâm tình của tử vận. Sau khi ở trong chí bảo biết được thân phận cao quý của nàng, lôi cương biết mình và tử vận kém quá xa. Cho dù hắn có cố gắng đến mấy thì khoảng cách giữa hai người lúc đó vẫn không thể nào thu hẹp lại được. Có lẽ lúc trước tử vẫn nói rất đúng. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Quá khứ hãy để cho nó là quá khứ quý trọng hiện tại mới là điều đáng quý. Hai tay ôm chặt lấy eo của chị Sang, lôi cương áp má vào mái tóc của nàng ánh mắt trở nên hết sức vững vàng dường như cảm nhận được tình cảm trong lòng Lôi Cương dao động, Chỉ San hơi run người, quay đầu ôm chặt lấy Lôi Cương mà lẩm bẩm: "Lôi Cương, huynh đừng rời muội có được không?" Chỉ San: "Ở trong giới tu luyện có một số việc mà bản thân không làm không được." Huynh đồng ý với muội chờ sau khi mọi thứ trở nên yên ổn, huynh và muội sẽ nắm lấy tay nhau. Lôi cương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Chỉ Sang. Đầu tiên Chỉ Sang ngẩn người. Có điều, nàng nhanh chóng thỏa mãn. Chỉ Sang là người thông minh nên hiểu được rằng trong giới tu luyện có một số việc mà bản thân không thể làm khác được. Có lời hứa của lôi cương khiến cho nàng yên tâm. Cho tới nay... Sự lạnh đạm của lôi cương khiến cho chỉ Sang nghĩ rằng chỉ có một mình bản thân tự nguyện. Nhưng tới lúc này, hiểu được lòng của lôi cương, nét mặt của nàng ửng hồng cực kỳ quyến rũ. Kiếp trước người nào gieo nhân thì kiếp này nhận lấy quả. Nếu chỉ Sang giả trá thì đã không chiếm được lòng lôi cương. Bây giờ, lôi cương không còn là lôi cương của phái kiếm cương nữa. Tính tình của hắn đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thời khắc tốt đẹp luôn là những giây phút ngắn ngủi. Trong lúc cả hai người gắn bỏ cảm nhận tình cảm của nhau, trước cửa tiểu viện xuất hiện một bóng người màu trắng. Sâu trong ánh mắt của người đó có một sự ghen ghét. Y nhìn hai người đang ngồi với nhau trên nóc nhà mà hét to. Tiểu thư chỉ sang... Cấp trên truyền tinh tới nói tiểu thư về một chuyến. Chỉ sang xoay người nhìn vạn hỏa bên dưới, gương mặt ửng hồng từ từ biến mất, cất lên âm thanh lạnh lùng. "Việc này ta biết rồi. Ngươi cứ đi đi." Gương mặt vạn hỏa giật giật mấy cái liếc mắt nhìn lôi cương khóe miệng hơi nhếch lên rồi hừ lạnh một tiếng mà xoay người rời đi. Nhìn bóng vạn họa biết mất chỉ sang lại nép vào ngực lôi cương mà lẩm bẩm. Lôi cương. Cấp trên muốn muội phải về mo chuyến. muội cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi. Huynh có một số chuyện cũng cần phải giải quyết. Không cần phải lo lắng. Lúc này người trong giới ngũ hành thắng được huynh đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất thì hỏa huyền cũng không được. Lôi cương nói nhỏ, sự lo lắng của chị Sang cũng từ từ bớt đi. Gần đây nhất, hỏa huyền điên cùng tìm kiếm người diệt hỏa huyền tôn khiến cho nàng lo lắng lão tìm thấy lôi cương. Khi đó, với sự hiểu biết của chị Sang thì lôi cương chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ nghe lôi cương nói một cách tự tin như vậy, mặc dù nàng cảm thấy khó hiểu nhưng lại tin mà không nghi ngờ bởi vì nàng biết rằng lôi cương không phải là hạng người cuồng vọng, có lẽ huynh cần một khoảng thời gian dài, muội không phải lo lắng, tất cả huynh đã có tính toán, còn muội cứ yên tâm đi làm việc của mình đi, cho dù thế nào cũng có một ngày huynh tìm muội, nắm lấy tay muội, trừ khi là huynh hồn. Lôi cương chưa kịp nói xong đã bị bàn tay trắng muốt của Chỉ Sang bịt lấy môi. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn mà nói, Muội sẽ đợi Huynh. Đúng rồi, Chỉ Sang. muội có thể sử dụng vạn tượng các ở trong năm giới ngũ hành giúp Huynh tìm ca ca lôi ma không? Theo huynh biết thì ca ca của huynh thực sự không phải bị hỏa huyền tôm giết chết mà là xé rách không gian rồi biến mất. Chỉ sang hơi gật đầu nói, Ừ, muội sẽ liên hệ với vạn tượng các ở dưới khác. Chỉ sang nói xong liền đứng dậy nhưng bị lôi cương giữ chặt. Không cần phải vội. Nói xong, lôi cương cương ôm chặt lấy chỉ sang áp má vào má nàng. Cảm nhận hơi ấm từ thân thể của chỉ sang ánh mắt của hắn từ từ trở nên dịu dàng.